Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kiểm thơ mộng, lý tưởng cho những người đang yêu nhau Bên cạnh một chiếc cầu Bắc ngang con suối chảy yên bình Á thơ đến trước và người tình mới không để ông phải đợi lâu Niềm vui của ông được trọn vẹn ngay khi ông nhìn thấy cô gái qua cầu Từ trước tới nay không mấy ai đi bộ qua đây Ngay cả vào những đêm hè mát mẻ như thế này Họ gặp nhau nhiều lần mà không phải lo lắng bị quấy dày nữa Thế rồi một tối Maybel đến muộn Arthur mỗi lúc một sốt ruột hơn Liên tục nhìn lên cây cầu chập chờn ánh đèn pha ô tô Chuyện gì xảy ra nhỉ Có lẽ cô ta cố tình bắt ông chờ đợi Để khiến ông hăng hái hơn chăng Hay có lẽ cô không đến được tối nay Và vừa lúc ông định bỏ ra về Thì thấy bóng cô vội vã băng ngay qua cầu Chợt nghĩ hay là cho cô ta một bài học Ông liền nấp sau một gốc cây Chờ đến tận khi cô tới chỗ hẹn hò quen thuộc Lúc đó ông mới nhẹ nhàng lại gần Và đột nhiên ôm gọn eo lưng thon thả của cô gái A thơ chợt dùng mình Dường như cô đã tan ra thành hư không Đúng lúc đó cô quay mặt về phía ông. Kinh khủng quá! Thay vì gương mặt vui cười xinh đẹp, đôi mắt nhí nhảnh, cặp má hồng của mây beo, ông lại nhìn thấy gương mặt đã chết của vợ mình đang trắng bạch ra như phấn. Đôi mắt đờ đẫn đầy tử khí đang đe dọa ông, làm ông hoảng sợ hết cả hồn vía. Ông nhảy bật trở lại, thét lên khiếp đảo. Bóng ma ấy chỉ một ngón tay cảnh cáo về phía ông rồi biến mất ngay trước mắt ông. Ông bỗng nhớ lại lời nguyền bên người chết của vợ và bỏ chạy khỏi chỗ hẹn trên đôi chân run dày của mình. Lên đến chân cầu, chạy được một quãng ngắn, ông lại thấy mây beo đang đi về phía mình. Nhưng mà đó có phải là cô gái quá trẻ đẹp hay hồn ma kinh khủng nọ? Mặc quần áo của mây Maybel. Ông đợi trong nỗi sợ hãi. Run lên lẩy bẩy. Thở hồn hến. Sau cơn vận động quá sức không quen vừa qua. Quả là ông chưa bao giờ chạy nhanh như thế trong đời. Và trong bóng tối nhập nhòa. Ông không dám chắc thật giả. Cho tới khi cô gái đến lại gần ông. Anh! Anh sốt ruột quá có phải không? Cô ta cười nhẹ nhàng. Hai tay ôm choàng lấy cổ ông rồi hôn lấy hôn đẻ. Ông thở phao nhẹ cả người bởi cơ thể cô gái có hơi ấm và ông ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của mây bèo. thơ run dày gỡ tay cô gái ra. Ông lại nhớ đến mùi mộ người chết và ngón tay cảnh cáo của bóng ma người vợ cũ. Có, có chuyện gì thế hả anh thơ Người anh thì run bắn lên kìa. Anh giận em đến muộn có phải không? Hay là có cái gì đó nhảy trồn vào anh từ sau bụi rậm vậy? Arthur cố lùi người ra xa và né tránh câu hỏi bằng cách tỏ vẻ khó chịu vì cái sự chậm trễ của cô gái. Ông hỏi rằng việc gì đã khiến cô đến muộn thế này? <cười> em xin lỗi mà. Em xin lỗi vì đã đến muộn Arthur. Bà mẹ nuôi của em tới thăm nên em không thể bỏ bà ta ở lại được. Nhưng mà có gì đâu, bây giờ em ở đây rồi. Đến chỗ chúng ta vẫn ngồi đi, rồi em sẽ kể cho mà nghe. Cử trì của cô lại đầy quyến rũ. Cô âu yếm ông, mà nếu như mọi ngày, thì hẳn là đã làm cho máu trong người ông nóng sôi lên rồi. Nhưng tối nay, ông run dày sợ hãi, với ý nghĩ trở lại nơi đã gặp người vợ quá cố của ông vừa hiện về đe dọa ông. Ông đề nghị là tối nay họ nên đi nghe hòa nhạc thì hơn. Ông thích nơi công cộng vui vẻ, giải trí và nhất là được vài giọt Scott giúp ông quên đi cơn ác mộng vừa qua. Nhưng mà Maybel khăng khăng từ chối đến bất cứ nơi công cộng nào cùng với ông. Và khi ông nhất định không thay đổi ý kiến thì cô nói rằng ông không còn yêu cô nữa. Arthur Phân Bua giải thích rằng ông vẫn yêu cô. Nhưng Mai Beo mặt cảm và cố chấp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net